Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh nhu Chương 786 đấu võ 786 đấu võ Lê Sơn Cám ơn Đạo Tạc Thảo Thượng Phi Cám ơn Hải Ảnh Tùy Phong Ngày lành năm năm mạnh mẽ khen thưởng Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người Đình Sơ Tiểu nói Đinh nhạc hét lớn để cho đại điện đều là vì thế mà chấn động vang vang phanh một trận Mặt trên ngói lưu ly đều là sụp ra Nhưng chỉ chủ nhân chân hư đảo cũng là từng cây từng cây sắc mặt khó coi trầm mặt lại Trong đại điện mọi người sắc mặt khác nhau Nhưng trở chế xéo chiếm đa số Đây chân hư đảo thật đúng là não tàn Thế nhưng đoạt đệ tử người khác Chính là phong hỏa vương đều là sắc mặt xấu hổ Trong lòng thầm mắng đây chân hư đảo chân khó có thể ra hồn Cho bổn tỏa một cái công đảo Đinh nhạc hét lớn Trong giọng nói mang theo ngôn xuất pháp tùy vô thượng thần thông Chân một đảo nhân tâm thần bị chấn động Liên tục lùi lại mấy bước Cho cái công đảo Như thế nào cho Chẳng lẽ nói đây chỉ là một ngoài ý muốn Hiểu lầm, đây đinh nhạt là rõ ràng đến hưng binh vẫn tội. Hiện giờ phát sinh đến bây giờ, phỏng chừng chính là đánh nhau cũng là chân hư đảo xứng đáng. Cướp người đệ tử, đây hoàn toàn là không biết xấu hổ ra. Làm càn, đinh nhạt ở ta chân hư đảo ngươi còn dám càn rỡ lại vẫn dù số bản giáo đệ tử nên giết, cái này mất. Thể diện buộc có điểm lớn Chân hư đảo cũng không dám nhận Chân một đảo nhân thẻn quá thành giận Ngoài mạnh trong hiếu hét lớn Trực tiếp liền muốn đồng thủ Các vị đảo hiếu kẻ này lấy tà pháp mê hoặc bản giáo đệ tử Nên giết thỉnh các vị đảo hiếu tương trợ Một vị chân hư đảo trưởng lão quát to Nhất thời Một mảnh bùm bùm vang lớn Để cho chân tư đảo có chút thất vọng chính là căn bản không có mấy người tiến lên tương trợ Trong đại điện người đều là vội vàng rút lui Cũng là trong khoảng thời gian này chân tư đảo quá mức bại nhân phẩm Nếu không lấy trước bọn họ có sao thiệp quan hệ tối thiểu lên tiếng ủng hộ bọn họ sẽ không ít Chính là phong hỏa vương cũng là có chút do dự Loại chuyện này cũng chỉ có chân tư đảo lừa mình dối người Trên hiện trường nhân nhiều như vậy, như thế nào cũng không thể mang được Vai hề giống như đồ vật còn muốn trả đũa làm người khác đều là mắt mù sao Đinh Nhạc cười lạnh, vị này tam kiếp bá chủ lớn như vậy mấy tuổi thật đúng là sống đến cầu trên người Tự mình nghĩ muốn chết, Đinh Nhạc không có lý do gì không thành toàn, oanh Một tiếng vang lớn, cung điện này bị khí thế mạnh mẽ bị chấn sụt, đá vùng bắn tung trời Một mảnh bụi mù bay múa, lần lượt từng bóng người đều là vội vàng đi ra ngoài, mặt xám mày cho Tiểu tử nhận lấy cái chết Bất quá lúc này, kia chân một đảo nhân cũng là đột nhiên ra tay rồi Tràn đầy lạnh lẽo lời nói ở đinh nhạc vang lên bên tay Một tòa thần mộc đúc ra bảo tháp đập ra Trực tiếp muốn trấn áp tử Đinh Nhạc Hắc hắc Đinh Nhạc nở nụ cười Hắn chờ chính là giờ khắc này Đây hạ lý do cũng có Hay là đối phương ra tay trước Vậy mình còn có cái gì tốt cố kỷ Quanh Đinh Nhạc tiên thể chấn động Từng đảo hốn đổn tiên Quang Giờ phút này hóa ra 8 đảo tiên hoàn Vận quanh cách Đinh Nhạc Để cho hắn dường như một vị chân chính vô thượng tiên tôn giống như vậy Mà càng có ánh sáng ngọc Tông đức kim quang bao phủ toàn thân của hắn Tỏa ra ánh sáng lung linh Những thứ này Tông đức kim quang bên trong ẩm ẩm có hoa sen vàng hình ảnh thoáng hiện Đóa hoa bay tán loạn Khương lệ vô cùng Hốn đồn tiên thể Tông đức thánh thể Đều là viên mãn Cường đại khí lực mang theo cực kỳ trầm trọng của y thế Để cho chân một đảo nhân đều là chi giật mình Một người thế nhưng có hai loại bất đồng thượng đẳng thể chất Đây thật sự rất hiếm thấy Từ xưa đến nay Còn chân chưa từng nghe nói Cho dù đối mặt một vị tam kiếp bá chủ Đinh nhạc vẫn như cũ có thật lớn tự tin Hắn nhất thanh trầm hát Trực tiếp chính là một quyền đánh ra ngoài Phanh, Đinh Nhạc cảm giác được quyền đầu tê dần Cánh tay đều là run lên thân hình không khỏi rút lui mấy bước Tam kiếp bá chủ thực lực tuyệt đối là rất mạnh Bất quá Đinh Nhạc hiện giờ cũng có sức đánh một trận Đặc biệt cơ thể hắn Đã muốn có thể so với cực phẩm chí bảo độ cứng Tay không đón chí bảo Cũng không phải là trò cười Chân một đảo nhân ánh mắt ngưng lại Lộ ra vẻ hoảng sợ Đây thân hình rốt cuộc lại như thế nào tu luyện à Lại có thể tới rồi loại cảnh giới này Oanh Đinh nhạc tiến lên Không quan tâm Trực tiếp chính là quyền đầu nện xuống Bang bang phanh vang lớn liên tục vang lên Để cho bảo tháp phía trên khí linh đều là kêu to mang đi Chấn thân thể lay động đáng chết Chân một đảo nhân sắc mặt khó coi hết lớn Hai tay vạch một cái Vô thượng thần thông chính là như cùng một mảnh mưa án sáng giống như phân lạ Nhưng đối mặt đinh nhạc Đinh nhạc như trước chính là vung quyền oanh dích Bất luận là thần thông nào đều là bị đinh nhạc một quyền đập phá Hảo quang văng khắp nơi Cho dù có một chút cá lọt lưới Dừng ở đinh nhạc trên người cũng là bị hỗn đồn tiên hoàn văn ra. Nói sau, công đức thánh thể an hiểu chính là phòng ngự. Hiện giờ đinh nhạc đích xác có loại vô địch uy thế. Hắn thân có hai đại thể chất, hỗn đồn tiên thể chiến lực cường đại, công đức thánh thể phòng ngự vô song. Để cho đinh nhạc đều là đã không có rõ ràng nhược điểm. Trừ phi ngươi chiến lực mạnh hơn đinh nhạc rất nhiều Lấy lực trấn áp Bằng không sống chân một đảo nhân như vậy Thật đúng là không thể thế nhưng được đinh nhạc bao nhiêu Bất quá đinh nhạc nếu muốn chỉ dựa vào huyền đầu đánh bại chân mục đảo nhân Cũng là có chút khó khăn Xếp hắn Chân hư đảo trưởng lão quát trói tay Nhất thời vài vị nhị kiếp bá chủ đều là sông tới Mèo mèo Quần ẩu Bản miêu thích Tiểu mạch miêu nhảy ra ngoài Quát to một tiếng Vàng dòng khí huyết quay cuồng Nhất thời chân hư đảo trưởng lão nhóm đều là mặt đỏ tai hồng Ngồi xuống một mảnh Đặc biệt vài cách vừa mới chứng đảo cách gọi là thiên tài càng là trực tiếp hộp máu Đồng thời Thiên vi thiếu quân cũng đúng cười cười ra tay Hắn ra tay liền là có chút điệu thấp Nhưng bị hắn nhìn tới nhân cũng là đều rất thê thảm, thật to gan, động tính rất lớn. Ở chỗ này bế quan một ít chân thư đảo cường giả đều là bị kinh động. Trong đó thậm chí còn có một vị tam kiếp bá chủ xuất hiện. Một tiếng sấm nổ giống như hét lớn. Người này tìm tới Tiểu Bạch Miêu. Hết cách rồi. Tiểu Bạch Miêu phạm vi lớn lực sát thương quá lớn. Một sảng nhị kiếp bá chủ đều là ngăn không được Chỉ có thể tam kiếp bá chủ lên Âm âm âm Đinh nhạc cùng chân một đảo nhân đại chiến càng ngày càng kịch liệt Khí thế mạnh mẽ tàn ra Để cho mảnh này chân hư đảo địa bàn đều là biến thành một vùng phế tích Đinh nhạc chết đi cho ta Đột nhiên Đế nhất nhảy lên Xuất hiện sau lưng đinh nhạc Sắc mặt tàn nhẫn Tùy theo Một phương bảo ấm nền xuống Mang theo cường đại uy lực Để cho đinh nhạc đều là thân thể một chút Hốn độn tiên hoàn đều là bị đập nát Hảo quan văng khắp nơi Phịt một tiếng vang lớn Đinh nhạc thân hình lào đảo tiến lên Thiếu chút nữa té ngã Phía sau lưng thanh hắc một mảnh Xương cốt cũng là muốn chặt đứt Đế nhất sưởng sốt, đây chính là hắn một đòn toàn lực A, đinh nhạc thậm chí ngay cả da đều không có phá một chút. Đây là cái gì thân thể A? Bất quá đinh nhạc không như trong tưởng tượng một chút việc đều không có. Trong cơ thể hắn khí huyết vẫn là lăn mình không ngừng mà. Cái loại này thịt đau cảm giác cũng rất lợi hại. Để cho hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kia cái gì đế nhất? Tiểu nhân hèn hạ Tiểu đậu phụ nhìn thấy màn này Khí hô to một tiếng Tùy theo trong tay hán chín màu tiên kiếm chính là đã biến thành một kiện chín màu tiên hoàn Xoát một tiếng Chính là trụt vào đế nhất trên người Tiên quang lưu chuyển Đế một trận mới ngã xuống phế tích bên trong Thượng Tiểu đậu phụ vung tay lên Không giống đế nhất thoát thân tiểu không chính là đi nhanh đuổi tới phổ cẩn. Tùy theo phịch một tiếng chính là một cước đá ra. Nhất thời, đế nhất bay lên trời. Từ xa nhìn lại, đều trở thành một điểm đen. Thẳng đến đụng phải thứ bảy thành hộ thành đại trận mới đi xuống. Có tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm a. Làm cho cả thứ bảy thành đều là lung tung. Chưa xong còn tiếp.